nó là một cương giả cấp bậc đại tổng sư võ đạo rồi sao. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì hôm nay Lâm Bắc Thần thật sự là lạnh ít dưỡng nhiều rồi. Vẻ mặt của Phan Quỳ vẫn pha lưu khai hại, ngai tứ khắc cũng ẩm ạm như nước. Bọn họ thực sự không nghĩ ra được Lâm Bắc Thần sẽ lật bàn như thế nào. Trừ phi trợ kiếm chi chủ quân viện hạ có thể nhập thân chiếu cố thêm một lần nữa. Nhưng bị thần linh giập thần Lại không phải là đến Thanh lâu chọn hoa khôi, đâu có dễ dàng như vậy cơ chứ. Trên võ đài, trận chiến vẫn được tiếp tục. Kiếm dị của Lâm Bắc Hành góc độ cực kỳ đặc biệt. Kiếm khí vô ảnh lại càng khó bị mà đề phòng hơn, nhưng lại bị ba mặt của Lôi Vân Điện Văn Phi Kiên Bạch Lượn Phong ngăn lại tất cả. Beng beng beng. Từng tia lưỡi kiếm quang không có nơi nào để tránh thần trước Lôi Vân Điện Văn Phi Kiên kiếm gì cũng bị chặn lại rồi. Trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần không có một chút kinh ngạc. Hắn chậm rãi xuất kiếm lần thứ ba, hóa đâm thành chém, xoẹt. Trong không trung, một đạo kiếm quang màu bạc nhạt giống như một đường mảnh phá không chém ra. Bất cứ nơi nào đi qua, không khí bị chém nát giống như giấy vải vóc. Không giống như khi hắn đánh bại Dư Già Tuấn, kiếm tam mà Lâm Bắc Thần thi triển ra lần này, vì thực hiện nhị l càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính vì nguyên nhân nó đã sáp nhập vào trong một luồng ngọn lửa nhỏ uyên khí tinh thần màu bạc. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho hắn từ bỏ thanh đước kiếm dày nặng mà chọn một thanh kiếm bạc. Thanh kiếm vô hình biến thành những hình để càng mạnh mẽ hơn. Khi người khác nhìn thấy đường kiếm màu bạc này, theo bản năng sẽ nghĩ đó là ánh sáng của thần kiếm trong mắt của Giang Tử Lưu lóe lên một tia tán thưởng, kiếm pháp tốt. Hắn khèn ngợi mà nói. Khoảnh khắc tiếp theo, xoẹt xoẹt xoẹt, bam thành nhẹ nhàng như chém vải vang lên. Lư vân thần điện phi kiếm ngày tự khắc đã bị chém thành bốn, trở thành là một đạo kiếm quang màu bạc. Nhưng khi nó chạm vào mặt tấn thì lại đột nhiên rung chuyển, trái phải tách ra một đạo khác. Một đường kiếm quang hóa thành kiếm quang chữ thập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 và được lôi vấn điện phi khiên, phòng cự tuyệt thế của Giang Tử Lung. Cục diện sẽ không còn bị động như trước. Có lẽ a thật sự có thể giành được một cơ hội chiến thắng. Trên khóe miệng của Tử Điện Thần Kiếm Chu Bích Thạch lại vẽ ra một đường cong chế giễu. Trên võ đài, kiếm quang chực thập của kiếm tam cắt qua thân hình của Giang Tử Lung. Nhưng ngay sau đó, thân hình đó biến mất như là một ảo ảnh.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 trên hình không tự chủ hoảng loạn choạng nghiêng về phía trước. Nhưng trong lòng lại không loạn chút nào, phản ứng cực kỳ nhanh, trợ tay trái cầm kiếm, đầu cũng không quay lại mà đâm ra một kiếm sọc lưng, kiếm nhất xoẹt. Tiếng chít của kiếm khí phá không trung. Một kiếm này vận đâm vào không khí, nhưng điều này nằm trong dự liệu của Lâm Bắc Thận. Hắn dùng gót chân trái của mình làm trục, huyển khí nội thể chuyển vận Tần Tế đột nhiên xoay 180 độ, một cách đáng kinh ngạc. Kiếm bạc trong tay làm một lần lượn chém ra, kiếm tam. Kiếm quang hữu hình vút lên trời rồi chém xuống. Dạng Tử Lưu như hình với bóng, thân hình làm một lần lượn lách đi, kéo dài khoảng cách ra. Lâm Bắc Thần thi triển Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ cũng đồng thời lùi về sau. Ngươi không được. Dạng Tử Lưu đứng sừng sững cách hắn 10 mét trạng thái lạc động. Thanh kiếm trong tay hắn vẫn chưa thoát khỏi vỏ. Sức mạnh khủng lồ đập vào vai trái của Lâm Bắc Thần vừa rồi, là nơi mà vỏ kiếm đập vào. Bạch Nghị tung bay, khuôn mặt tuấn tú phong lưu. Giang Tử Lâu với vẻ mặt lạnh lùng nói, "Chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn không bộc phát huyền khí sao? Ta biết ngọn lửa bao đỏ cam kia của ngươi cực kỳ lợi hại, được có nạt tuyệt đỉnh thì triển ra đi." Lâm Bắc Thần cười nhạt, ngươi còn không xứng. Toa vẻ kiêu tai giật cứng, nhưng mà không có cách nào khác. Không phải vặn bất đắc dĩ, anh phải phún khỏa thân ở trước mặt cộng chúng chứ. Giang Tử Lâm nghe thấy câu trả lời như vậy, khó để giải được mạch máu não của Lâm Bắc Thần. Hắn cũng không thuyết phục nữa, mà chậm rãi nói, "Lâm Bắc Thần, ngươi nhục nhã còn có 3 cơ hội để rút thủ." Lấy thực lực thực sự của ngài ra, Nhập không, trận chiến này sợ kết thúc nhanh thôi. Lâm Bắc Thần không nói gì thêm, ngay lập tức thi triển trạng định huyết hành khí cuồng chiến thuật. Một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt như hỏa diễm quấn quanh thân. Đây là do khí huyết bị kích phát, nhưng lại khác giống với sức mạnh của huyền khí hỏa diễm màu đỏ cam mà hắn đã thi triển ra trước đó. Dưới sự giật tầng cuộc cuồng chiến bí thuật, sức mạnh của Lâm Bắc Thần tăng vọt. Đồng thời huyền khí trong cơ thể nghịch hành vận chuyển Khí tức của cảnh giới đại tổng sự cấp 1 Ngay đập tức lên đến cảnh giới đại tổng sự cấp 2 Đồng thời vô địch cô đơn biết bao Vô địch trống rỗng đến thế nào Áp nét Easy Cloud Music đồng thời mở ra Bài hát của BGM Đàng Phát Chính là bài hát tăng cường sức mạnh đơn thể mạnh nhất Khí thế của Lâm Bắc Thần lại tăng vọt lên thăng đến bên bờ của cảnh giới tổng sử cấp 3, đã chạm tới sức mạnh của cấp độ này. Khán giả vây xem xung quanh không khỏi cảm thấy tim đập loạn xạ, mẹ nó, đây là thủ đoạn gì vậy? Lại có thể ngay lập tức cưỡng chế nâng cao tu vi tới hai cảnh giới thần thuật sao? Thành thật mà nói thì trước khi thực sự ra tay, ta đã từng nghĩ qua rất nhiều thủ đoạn kỳ quái để đối phó với ngươi, bảo đảm sẽ khiến cho ngươi ngây ngất. Lâm Bắc Thành nhếch miệng cười. Cơ thể của hắn đã đạt đến trạng thái quá tải tổ tổ, nếu như lại nâng cao sức mạnh, cơ thể sẽ sụp đổ. Hắn nhìn về phía Giang Tử Lưu nói: "Nhưng hiện tại, ta lại muốn thử trực diện xem, chiến lực của vị thiên diện thần kiếm này rốt cuộc có khủng khiếp hay không. Không phải người muốn xem kiếm thứ tứ sao?" Lâm Bắc Thành ra hiệu tay một cái rất kỳ quái, như người mong muốn cậu nói vừa dứt, Lã Bắc Thần bột kiếm đâm ra. Một kiếm này chậm rãi mà lại ổn định, giống như từ từ trao lợi kiếm cho đối thủ. Tất cả người xung quanh võ đài nhìn mà không thể nào hiểu thông độ. Nhưng Giang Tử Lưu trên võ đài, trên khuôn mặt anh tuấn tuyệt mỹ, cuối cùng cũng lộ ra một chút tán thưởng. "Kiếm thuật tốt." Hắn khẽ gọi nói, "xoẹt xoẹt."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 lưng nhẹ như nặng. Lần đầu tiên mạn kiếm xuất hiện trước mặt các thị dân. Nhưng trong mắt các cao thủ võ đạo lại là tầng thứ ba. Sức mạnh của thức kiếm bắn ra, khí thế khóa chặt đối thủ, lại khiến cho đối thủ không thể không đối đầu trực diện, không thể nào né tránh. Ngay lúc va chạm, sức mạnh và sát cơ giống như lũ quét rút xuống. Đây là ý nghĩa sở tại của mạn kiếm. Nói thì chậm Nhưng thực tế thì rất nhanh. Trên võ đài, một kiếm của Mạc Kiếm và ngân kiếm va chạm vào nhau. Trong một nháy mắt, trời đất im lặng, giống như có bàn tay của thần linh đột nhiên nhấn vào lúc tạm dừng. Bức tranh bị đóng băng trong một khoảnh khắc khiến người ta kinh ngạc. Sau đó, trong khoảnh khắc tiếp theo, ở vị trí của mũi kiếm, không khí điên cuồng ngưng tụ, tâm nhìn và hình ảnh đột nhiên bị méo mó vào trong. Này lập tức, lệnh đột ngột mở rộng ra bên ngoài. Trong thời khắc then chốt, từng lớp vòng sáng màu bạc và màu đen liên tục không ngừng, điên cuồng luân chuyển khuếch tán ra bên ngoài. Lực lượng đáng sợ liên tục đánh vào trận pháp bảo vệ và lực của kết giới xung quanh võ đài. Bùm. Cuối cùng tiếng ầm ầm vang lên định tải nhức óc. Một luồng sáng chói lọi và đáng sợ bùng phát ngay tại nơi hài kiếm va vào nhau. Lâu dài trong tầm mắt của mọi người, canh tướng va khoảnh khắc cuối cùng chính cả trường kiếm màu bạc kia đột nhiên mềm nhũn như rắn, sau đó giống như chất lỏng vỡ nát thành từng khúc rồi bay ra. A, tai của ta chấn động đến điếc rồi, mắt, mắt của ta. Tiếng thét thảm thiết vang lên. Tiếng động cực lớn và ánh sáng chói mắt bộc phát trên võ đài, ngay lập tức khiến rất nhiều khán giả xung quanh cảm thấy tái tái và mắt đồng thời đau đớn kịch liệt, giống như thể họ đột ngột bị điếc, bị mù. Không hay rồi. Thục động trận pháp đến cực hạn, nhanh. Các trận pháp sư, luyện kim sư sớm đã đợi sẵn trong khu vực chân không xung quanh võ đài, lập tức lao tới thị triển bí thuật, dốc toàn lực thúc động ra trị các trận pháp và kết giới trong võ đài này. Đây đâu phải là cuộc đối đầu giữa hai học viên ở cấp chứ? Đây chõ thằng chính là cuộc tọ sức sinh tử giữa các đại tổng sứ võ đạo, quá đáng sợ. Ngay lúc này, hoàn toàn không có ai có thể ngồi tiếp được nữa. Tất cả mọi người đều đứng dậy, hàng vạn ánh mắt nghênh đón quang mang rực rỡ chói mắt nhìn về phía võ đài. Ngay cả khi bị đâm vào mắt đầu đến kịch liệt, ai thắng? Hai từ này điên cuồng lóe lên trong đầu của tất cả mọi người. Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng trên vọng đài dần dần tiêu tán. Trong mơ hồ, các vệt luồng sáng dần dần mỏng đi, có thể nhìn thấy một bóng người cao ráo, tiêu sái, thẳng tắp như tiêu thương, sừng sững hiên ngang không chút nhúc nhích. Gió thổi qua, toát lên một chiếc áo choàng bầu trắng, người đang đứng là Giang Tử Lưu, hắn đang cầm mặc kiếm trong tay, y phục như tuyết, kiếm như mực. Vị thiên diện thần kiếm lúc này vẫn anh tuấn vô song, khí tức bình tĩnh Chỉ có bạch y trên vai phải bị xẻ ra một vết kiếm. Nhưng hoàn toàn chưa tổn thương đếm ra thịt. Thậm chí cả y phục lót bên trong cũng không bị cắt rách. Giảng tử lưu đã thắng rồi. Không biết là ai đã kinh ngạc thốt lên một cầu. Trận chiến võ đạo, trận chiến sinh tử. Đến cuối cùng đương nhiên là kẻ thắng đứng, kẻ thua nằm xuống. Không. Trong đám đông, một tầng thét bi thảm giống như tàn nát gõi lòng. Một đệ tử thân mặc y phục và đội mũ đen, điên cuồng gào về phía võ đài. Gió phần phật lật tung mũ tròn. Trên khuôn mặt thanh thuần tuyệt sắc, giọt nước mắt trong suốt, ánh mắt trỗi khúc xạ vi quang, chà sát qua có thể tản phá da thịt, phiêu tán trong không trung viết sọc lực. Là giả vị ư? Lui xuống. Một luồng sức mạnh ẩn chứa sát cơ hủy diệt xuyên qua không trung, đánh về phía thiếu nữ. Võ đài sinh tử, kẻ quy nhiễu phải chết. Người xuất thủ là Lưu Lãng Thần kiếm quất sở hiệu, người đứng thứ hai trong tứ đại kiếm lục. Nhưng Tạ Phỉ Ân chạy giống như không nhìn thấy, không hề né tránh, vẫn lao thẳng về phía võ đài. Đinh. Một tia kiếm quang màu bạc nghiêng phía sau, từ sau ra trước, dứt thế đánh vào kim loại, phá vỡ đạo kiếm khí này của Quất Sở Hiểu. Trong thời khắc then chốt, đinh tam thạch đã ra tay. Bóng dáng của lão Kiếm Tiên, giống như một bóng ma lé lên một cái, đã đến sau lưng Giả Vị Ương, đè vai của thiếu nữ kia xuống. Thân như một khối lực lượng khủng bố, khiến cho lão Kiếm Tiên cũng chưa từng ngờ tới. Ở trong cơ thể của Giả Vị Ương từ từ sáng lạ, trong nháy mắt bùng nổ, thi thể huỵch diện trời đất. "Cái này làm sao có thể như thế?" Lão Kiếm Tiên vô cùng kinh hãi, vội vàng nói, an tâm trở vội, hắn vẫn còn sống. Lục này biết cái thân hình của Giả Phị Ương đáp xuống mặt đất. Cái ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một vật thể hình chữ thái màu máu ở mép vòng ngoài bảo vệ của võ đài, chìm sâu vào trong phòng bảo vệ, đang từ trên bức tường sáng của phòng bảo vệ dần dần trượt xuống. Nơi nó trượt qua, lưu lại một đường máu dày trên bức tường sáng, lạnh bạch. Bóng người này rơi từ trên mặt đất của võ đài. Phía trên võ đài, như thể vừa bị một cái cày sắt quét qua, Mập mồ rách nát, lồi lõm không bằng phẳng, phiến đá vỡ vụn. Màu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất, ngưng tụ thành vũng máu. Bức động nghiêm trọng của vết thương trên người Lâm Bắc Thần quả thực vô cùng thê thảm. Đặc biệt là tình trạng máu chảy khắp người, cho người ta cảm giác như xương cốt toàn thân của người này đều đã vỡ nát. Lão Tứ Chu Bích Thạch giữ vọ tai, không khỏi thét lên. "Bảo huyết, bảo huyết!" một thân bảo quyết này cứ như vậy mà chảy xuống, không phải là lãng phí sao? Mau giết hắn đi, chấm dứt cuộc tàn sát đơn phương này." Ông ta đang thúc dục. Tuy nhiên biểu hiện của Giang Tử Lưu có chút kỳ quái. Hắn vẫn đứng tại chỗ, để mặc cho loạn phong thổi bay mái tóc của mình, nhìn bóng dáng gần như trở thành một đống bùn thịt cách đó 10 mét im lặng chờ đợi. "Ta" Tà... Bóng dáng của Lâm Bắc Thần mềm nhũ trên mặt đất, ngón tay khẽ nhúc nhích, ta phác phác chiều. Giọng điệu của hắn mơ hồ nói, dùng tay đưa lấy thân thể tàn phế chậm rãi đứng dậy. Trong đầu, một giọng nói vang lên. Vô tướng kiếm cốt, bạn đã bước vào cảnh giới thành đồng kiếm cốt. Một câu lực lượng, lượng không biết đến từ đâu mà đến, sinh sôi không có cơ sở, bắt đầu nhanh chóng sửa chữa cơ thể của hắn. Thật sự còn có thành đồng kiếm cốt, còn mẹ nó là ai đã sáng tạo ra câu pháp chết tiệt này? Sao lại giống với đẳng cấp vinh quang của đế giả vậy chứ?" Lã Bắc Thần phỉ đổ trong lòng. Hắn đứng dậy một cách chậm rãi nhưng lại rất kiên định. Thanh sam rách nát, lấm lem bụi đất và máu tươi. Mái tóc đen rối tung rối bù, dưới chân là vệt hỗn hợp của máu và bụi đất, tỏa ra mùi máu tanh. Dưới mái tóc rối bù, khuôn mặt ấy vẫn không chút tổn thất. Vẫn đẹp trai giống như thần linh Phù Đợt bác thần từ từ thở ra một hơi trọc khí Sức mạnh nâng cấp Sau khi tiến vào thanh đồng kiếm cốt Đã sửa chữa hoàn toàn cơ thể của hắn Mày bà ta liều mạng Chè chắn mặt lại Tức mạo anh Tuấn này của ta Mới được bảo toàn hẳn hoi Hắn dùng tay nhúc vào máu trên người Phải ăn mái tóc dài đi Dùng máu tươi làm sáp chải tóc Đôi tay vuốt dọc Từ thai dương lên trán vụt ngược ra sau, biến mái tóc rối bù trở thành một búi tóc lớn màu máu. Màu có thể chảy, đâu có thể rơi, kiểu tóc kiên quyết không được rốn. Hành động làm màu đơn giản này, trong trường hợp và thời gian như vậy, lại có một loại mị lực thần kỳ, khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả Giang Tử Lưu, đều cảm thấy có chút rung động trong lòng. Các thiếu nữ trong phái đoàn phàn hậu cung kia gần như sắp nghẹt thở đẹp trai quá, quả thực là vẻ đẹp ta mỹ. Xem ra ngươi vẫn còn có thể chiến đấu. Giang Tử Lưu chậm rãi nói, không đánh, không đánh nữa. Lã Bắc Thần xua tay phản nói, quá đau con mẹ nó rồi, vẫn là bật hách sảng khoái hơn. Ồ, Giang Tử Lưu sững sốt, không rõ chọ lắm. Nhưng hắn vẫn nghiêm nghị nói, trong hiệp đấu vừa rồi là do kiếm của ngươi chất lượng bình thường, kém xa so với mặc kiếm của ta. Trong khi ta mới bị đánh bại thê thảm như vậy, ta không thể thừa lúc ngươi ngụy nan mà giết ngươi. Nhưng tiếp theo này, bất kể ngươi có đánh hay không đánh, xuất thủ hay không xuất thủ, ta đều sẽ giết ngươi đấy. Thân hình của Lâm Bắc Thần trở nên run rẩy, đương nhiên không phải vì sợ hãi, mà là đang cười. <cười> Hắn dùng một lần nữa cố định búi tóc máu máu của mình, bất cười nói: "Được, chi giờ và công nói vừa rồi của ngươi?" Hôm nay ta cũng sẽ giữ cho người một mạng. Ừm, vốn dĩ ta cũng không muốn bộc lộ thực lực thực sự của mình. Dù sao thì biểu hiện quá mạnh, dọa các bạn nhỏ thì không hay. Nhưng người lại cứ phải ép ta. Tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại nói. Bỏ đi, ta ngả bài. Thực ra quan hệ của ta với nữ thần, hơ hơ hơ. Tiếp theo đây đã thời khắc chứng kiếm kỳ tích. Kiếm trì chủ quân miệng hạ vị đại. Xin ban cho ta thần khí của ngài đi." Hắn ngẩng mặt lên trời và hét lớn, đồng thời đưa tay về phía bầu trời. Trong đầu, ý thức điều khiển lên điện thoại, mở ứng dụng ta bảo, nhấp vào giao diện đã mua, nhấp vào nút vừa xuất hiện, ký nhận. Trong hư không, một vòng xoáy không gian màu đen xuất hiện. Không có ủy thế gì, nhưng lại là một sự biến dạng không gian thực sự. Mọi thứ đều nằm trong dữ liệu của Lâm Bắc Thận. Trong lỗ đen Có đường tính không tới nửa mét Một vật thể màu trắng bạc Từ từ bay xuống rời vào trong tay hắn Tính Mua sắm lần này hoàn thành Người bua tích lũy được một điểm uy tín Âm thanh của áp điện thoại vang lên Một cách thật rõ ra Lâm bác thần nhìn khẩu súng trên tay Màu bạc Giống như một khẩu súng lục sa mạc ưng kinh điển trên trái đất Trong lượng khi cầm vào tay cũng chừng Một ngàn cân Xúc cảm thật hoàn hảo Đường công phù hợp với từng tốc của lòng bàn tay. Trải nghiệm đầu tiên kim bột sám trên tàu bao, một thần khí giá trị 100.000 tiền vàng, cuối cùng cũng đã đến. Thế thế sắp thay đổi rồi. Ha ha ha, nhìn thấy rồi chứ? Lâm Bắc Thành tay phải cầm khẩu súng tuyết vực trị ưng màu bạc như tuyết, tay trái chỉ vào lỗ đen đang dần dần biến mất trên bầu trời, cứ điên cuồng nói, "Loại người ngu ngốc, bây giờ các ngươi chắc đã hiểu rõ quan hệ giữa ta và kiếm sĩ si chủ quân viện hạ trở chứ. Wow ha ha ha ha. Giang Tử Lưu, Tráng đầy đường đen. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần giống như thì bộ tên ngốc. Người rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Hắn khá là cạn lời nói. Vốn dĩ cho rằng mình đã quen với hành động khác người của Lâm Bắc Thần. Nhưng Giang Tử Lưu lại phát hiện, hắn vẫn không thể bắt kịp tiết tấu của người này. "Hả?" Lâm Bắc Thần nhìn về phía Giang Tử Lưu, Sau đó tại nhìn tích vực tri ưng trong tay mình. Vừa rồi ngươi không nhìn thấy cái hồ đen đột nhiên xuất hiện và thần khí trong tay của ta sao? Giang Tử Lưu cau mày nói, "Thần khí, hồ đen, đó là cái gì? Ta không nhìn thấy cái gì hết. What the hell?" Lã Bắc Thần nhất thời sững sốt, "Đùa sao?" Hắn thậm bản đang quay đầu lại nhìn xung quanh võ đài, phát hiện hầu hết mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt giống như Giang Tử Lưu. Tăng duy nhìn một thằng điên, xả điên giả dại ư? Trúc Bích Thạch cười lạnh đói, như vậy cũng không thể thoát chết được đâu, toi rồi toi rồi. Hàn Bách Hối nói, Lâm đại ca bị đánh cho ngốc rồi. Hả? Tại sao lại vào lúc này chứ? Bình Tam Thạch sững ngân và nhìn người khác, trong lòng đều lục bục, hỏng rồi. Vào thời khắc then chốt, bệnh não tàn của tiền phá giả chỉ tử này lại phát tác rồi trong đôi mắt xinh đẹp của Gia Vĩ Ương, những giọt nước mắt trong suốt trôi xuống. Và lúc này trái tim của thiếu nữ tế tự đã bị trói chặt vào người của Lâm Bắc Thận. Tâm mắt không rời một khắc, bàn tay trắng hồng siết chặt nắm đấm, cực lực khống chế cảm xúc của bản thân. Đường Thiên cắn bút suy nghĩ một hồi, viết một dòng chữ trên cuốn sổ tay. "Để tồn tại, điên giả điễn giản giải vốn không phải là chuyện mất mặt." Điều này đòi hỏi sức chịu đựng tâm lý bền bỉ, Vĩnh Viễn nhớ rằng giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Biết xong, hắn đóng sổ tay lại. Lâm Bắc Thần phải làm thế nào để sống tiếp đây? Hầu hết mọi người xung quanh đều không kinh ngạc lắm khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần hồi phục nhanh chóng sau chấn thương nặng như vậy. Đặc biệt là những người biết về Lâm Bắc Thần, bởi vì theo tình báo mà bọn họ đã nhận được trước đó, cái tên ăn chơi trác táng này 5 phần 1 chiến kỹ có đính phục hồi cực mạnh Có thể khiến người sắp chết Hồi phục ngay lập tức Vì vậy không có gì đáng kinh ngạc Chủ Bích Thạch Mặt sáng lên Ông ta đột nhiên không muốn lầm bắt thận chết nữa Bắt đến phá xa chi tưởng này về Mỗi lần đều rút máu đến gần chết Rồi thể hắn hồi phục lại Chẳng phải mình sẽ có thể tận hưởng Đừng quên bảo huyết vụ thận Mãi mãi sao Thật là một chủ ý hay đấy Lão ta trở nên phấn khích đến bọn đại. Lớp bác thần chìm vào bối rối, còn bia nó. Không lẽ những người này không những không nhìn thấy hồ đèn xuất hiện trên bầu trời, mà còn không nhìn thấy được khẩu súng lục từ trên trời rơi xuống sao? Vậy lắc nữa, ta bắn súng cho ai xem chứ? Nói cái khác, màn biểu diễn làm màu vừa rồi của ta thực ra hoàn toàn không có chút tác dụng gì cả sao? Dường như trên trái đất ở kiếp trước, những diễn viên khi biểu diễn màn xanh kia không có thêm phiên bản điều khắc cắt đặc biệt sao? Một sự dục sâu sắc gầy tư khắc nhấn chìm Lâm Bắc Thành, thách xem một đời của ta. Lâm Bắc Thành nhìn khẩu súng trong tay của mình. Đây không phải là tuyệt vực tri ưng, đây là ngu ngốc tri ưng đúng chứ? Một nỗi phiền muộn sâu sắc hiện lên trong lòng của hắn. Bỏ đi. Lâm Bắc Thành thở dài một hơi, nhìn sang Tử Lầu nói, đừng nói những thứ vô ích đó nữa một chiêu mà ta sắp thi triển tiếp theo đây, lần đòn mạnh nhất từ trước đến nay mà ta sử dụng. Ngươi chuẩn bị cho tốt đi, nếu như một chiêu này cũng không thể làm gì được ngươi. Trong đầu của Giang Tử Lục lóe lên cuồng sáng nói, vậy ngươi sẽ tự động nhận thua, chờ chết sao? Lâm Vách Thần mắng, ta là loại người như vậy sao? Vậy thì ta lại nghĩ khác đấy. Đến đi, ta cho ngươi một cơ hội xuất thủ. Hắn sờ kiếm trước ngực. Lâm Bắc Thành gật đầu, sau đó trong đầu thầm hỏi, "Tiểu Cơ, nhanh xem qua phần giới thiệu sản phẩm, khẩu thông này sử dụng thế nào?" "Được rồi, chủ nhân." Sau khoảng ba nhịp thở, tiểu Cơ liền trả lời, "Chủ nhân, truyền đủ huyễn khí để tạo ra trận huyễn khí, sau đó nhắm chuẩn vào mục tiêu và bóp cò là được." "Chỉ đơn giản như vậy à?" "Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi." Lâm Bắc Thành hít một hơi thật sâu. Chẳng trách trên áp tào vào lúc đó không bắn đạn, không hổ đồng một khẩu súng lục ma cải, dùng nguyên khí tạo thành đạn, chẳng phải có nghĩa là có thể có được số lượng đạn dược vô hạn sao? Wow, Lâm Bắc Thành bật cười, giơ tay lên, ngung góc chi tuyệt vực trì ực nhắm chuẩn vào Giang Tử Đâu. Trong mắt của tất cả mọi người, lại nhìn thấy hắn dùng quấn trỏ với tư thế kỳ quái, giống như ngoéo tay nhắm chuẩn vào đối thủ. Đây là kiếm ấn gì vậy?" giật buồn cười, giật hài hước. Lâm Bắc Thành không quan tâm nhiều như vậy, hắn vận chuyển huyền khí truyền vào trong khẩu xúc lực. Khoảnh khắc đó, hắn dừng thư bột miệng mà bắt đầu nghiêm trị. Huyền khí trong cơ thể giống như một con đập bị vỡ bờ, bị thiết vực trị ứng điên cuồng hút cạn, giống hệt như khi tải xuống phần mềm trên điện thoại. Mức độ huyền khí bị rút xuống cũng không thuộc em bao nhiêu. Chết tiệt, quên mất một vấn đề quan trọng. Một đần bắn súng gần bao nhiêu huyền khí, không phải sẽ bị rút cạn đây chứ. Lâm Bắc Thần vô cùng hoảng sợ. May mắn thay trong khoảnh khắc tiếp theo, khi huyền khí hỏa diễm mỏng bạc trong cơ thể bị rút đi một phần ba, các hỏa văn trên thân của khẩu súng tuyết vực chi ưng bắt đầu hiện ra từng đường vi quang giống như mạch điện, có súng vôn dĩ không nhúc nhích. Bây giờ đã có thể bóc co rồi Ở kiếp trước Lâm Bắc Thần Cũng đã từng bắn súng Nguyên lý cơ bản của ba điểm một tiền Trong lòng hắn rất rõ Khẩu súng nhắm chuẩn vào mi tâm của Giang Tử Lục Ngập ngừng một lát Lại di chuyển sang phải trái Đã nói là giữ cho hắn một mạng Vậy thì nhất định phải giữ Điều hồi hộp suy nhất Là khẩu súng đánh rốt cuộc Là cậu ủy lực lớn đến thế nào Thời điểm chứng kiến kỳ tích Đã đến rồi Bằng hữu, thời thế đã thay đổi rồi. Bốp cò, tằng. Một tiếng động cực lớn như sấm, sóng âm đáng sợ. Lên bàn tay phải đang giơ lên của Lâm Bắc Thần, làm trung tâm đột nhiên bùng nổ. Nhan vào bạc từ trong lòng sóng xối ra. Lúc này trong lòng Giang Tử Lưu đột nhiên trào dâng một cảm giác nguy hiểm trước giờ trước từng có, như thể bị lưỡi liềm của thần chết kề vào cổ. Hắn muốn né tránh, nhưng không có chút ý nghĩa Một chùm huyết hoa ngay lập tức bùng nổ trên vai trái của hắn. Trong màn huyết dương, cánh tay trái của Giang Tử Lưu trực tiếp hóa thành bột mịn rồi biến mất. Hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Đồng thời với lúc này, trong tiếng la hét thất kinh, chi tiết cơ thể Lâm Bắc Thần đột nhiên cũng bay ngược về phía sau, lại một lần nữa đập cát cao vào bức tường của trận pháp ở võ đài phía sau, đập ra một hình chữ nhân rõ ràng. Sau đó, Rơi xuống đất, mẹ kép Đồ giật lớn như vậy à Hắn điên cuồng cao thét trong lòng Khẩu súng lục chết tiệt này Lại không phải súng bắn tỉa À về kép bờ Khi ngần đầu nhìn lại Miệng của lầm bác thần đã mở to Một canh tay của Giang tử lưu Đã trực tiếp bị nổ tung Cái này y tực cũng quá mạnh mẽ rồi đấy Dường như Giang tử lưu hoàn toàn Không có chút không gian để phản ứng lại Được như vừa rồi Mình nhắm vào vi tâm của Giang Tử Lục. Vậy thì bây giờ, hắn thực sự đã trở thành một xác chết không đầu rồi. Một khoảng im lặng như chết chóc ở xung quanh võ đài. Một phát giống này của Lâm Bắc Thần rơi vào mắt của những người khác, chỉ lập bộc một ấn kiếm cổ quái hướng về phía Giang Tử Lục. Sau đó là một tiếng đổ kinh thiên động địa. Một cánh tay của Giang Tử Lục đã hóa thành máu và bột mịn rồi biến mất. Đây rốt cuộc là loại chiến kỹ kiếm đạo gì, quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều không hiểu độn, bao gồm cả hai vị cường giả cấp đại tông sư Võ Đạo, là trụ Bích Thạch và đỉnh Tam Thạch ở dưới võ đài. Cũng hoàn toàn không cách nào hiểu độn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần thổi nhẹ một hơi vào ngón tay của mình. Đương nhiên là thổi vào nòng súng, nhưng trong mắt người khác chính là thổi vào ngón trỏ. Xin lỗi, là ta nằm ồ, đến phần phim trường rồi. Lâm Bắc Thành trầm chìm quá sâu, suýt chút nữa lỡ miệng. Hắn vội vàng chuyển chủ đề nói, "Một đòn này ta đã thủ hạ lưu tình rồi, không nhắm vào đầu của ngươi." Tiểu Giang Giang đầu hàng đi, ngươi có thể giữ im lặng. Nhưng mỗi một lời mà ngươi nói đều giận là gì? Ít của ta là người tốt nhất, đừng tự mắc sai lầm. Có chuyện gì vậy? Sao cầm được khẩu súng lục này? linh hồn của Trùng Nghị lại hừng hực bùng cháy không thể nào kiểm soát được. Lúc nào cũng căm lòng không được mà đi nhằm đến phim trường vậy chứ. Phía đối diện, vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Giang Tử Lục dần dần tan biến. Hắn liếc nhìn cánh tay trái đã biến mất của mình, lại không có bao nhiêu và khổ sở. Ngược lại, hắn khá là tò mò về cú đánh vừa rồi. "Ngươi là vì ta cầm kiếm tay phải không bố phế ta?" rồi đến vệ đánh vào tay trái sao?" Hắn cười hỏi. "C." Lâm Bắc Thần hờ lạnh nói, "Đừng tự mình đa tình. Đạo tử chẳng qua chỉ đã vì lần đầu tiên thi triển thân kỹ mà vấn nhầm thôi." Giang Tử Lưu luận mỉm cười nói, "Một kiếm vừa thôi tên là gì vậy?" Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, thực sự lại có thể cười được. Tất cả mọi người đều vành tai lên, bởi vì đều muốn biết tên của một chiêu vừa rồi. Lâm Mặc Thành suy nghĩ một lúc rồi nói, "Một chiêu vừa thôi, được gọi là Ồ, Kình Lôi đi." Mặc dù trời không có bối tử kim khiến cho trời đất sụp đổ, nhưng tiếng số vang lên lại dông dữ sấm sét, không có gì là sai. Kình Lôi Bát. Giang Từ lưu gật đầu, thật làm một cái tên kỳ quái. Một chiêu đó, âm thanh như sấm long trời lở đất, hai tự Kình Lôi dành xứng với thực, còn tự Bát thì giải thích như thế nào? Lâm Bắc Thành chấm hỏi. Ngươi ai e làm một tên náu tàn con mẹ nó rồi? Trời từ ngữ khí rõ ràng như vậy cũng không nghe ra được à? Chết tiệt, đánh không lại thì đừng cưỡng chế giả vờ ngây thơ. Lâm Bắc Thành phát điên đói, ta không ăn nổi bộ này. Thân hình của Giang Tử Thư khẽ lắc lư, trên trán đẫm tấm những giọt mồ hôi, tiếp tục cười nói, "Ta muốn biết, chiến kỵ kiếm đạo có uy lực mạnh mẽ như vậy, ngươi có thể phát ra mấy lần?" Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi. Lúc này, hắn đã hiểu được ý nghĩ trong lời nói đó. Đừng có làm càn, nếu ngươi ta xuất thủ một lần nữa, ngươi thực sự sẽ mất mạng đấy. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc nói. Sang Tử Lâu cười nói, trước đó ta không nhân lúc ngươi kiếm vỡ trọng thương mà giết chết ngươi. Vừa rồi ngươi không đánh vào đầu của ta, chúng ta hòa nhau. Tiếp theo này, ngươi không cần nương tay, ta cũng sẽ không nương tay sinh tử của chúng ta có mệnh, các bên cứ dựa vào bản lĩnh của mình đi. Hắn tay phải cầm mặc kiếm, vết thương ở vai trái đã ngừng chảy máu, kiêm khí dượn dở toàn thân, khí thế lại không chút giảm sút so với lúc trước. Ngươi đây là đang tìm chết mà. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần trở nên lạnh lùng, cược trong số của ta không có đạn sao? Vậy thì, lòng bàn tay của hắn lại nắm chặt tuyệt vực chi ưng, truyền huyền khí vào Khẩu súng vào bạc tết kia Chỉ còn một mình hắn đã có thể nhìn thấy Những hòa văn phức tạp Và cổ xưa Lại một lần nữa lé lên ánh sáng bạc trói mắt Một viên đạn huyền khí Bới đàn nhanh chóng được tạo ra Trong nòng súng Vù Tân hình của Giang tự lưu đã di chuyển Tốc độ cực nhanh Trong hư không chỉ đưa lại một tan ảnh Nhưng mà Nếu như người không bị thương Có thể vẫn còn có cơ hội Nhưng hiện tại Lâm Bắc Thần trực tiếp thi triển thần pháp ưng yến song phi thổ diện sát chiều thời khắc cuối cùng thêm với thầu hừng thiết ngọc bộ phụ trợ, tinh thần lực lan tỏa giống như ra đà trong lục nguy cấp tránh được kiếm thứ nhất của Giang Tử Lưu sau đó khi Giang Tử Lưu đâm ra kiếm thứ hai băng Lâm Bắc Thần bóp cỏ tuyệt vực chi ưng lại phun ra hỏa sang bầu bạc, ghi hai bàn một bàn huyết xương lan tràn mà kiếm đăng nhiên mực bày vút lên không trùng thân hình của Giang Tử Lưu bay ngược ra ngoài. Cánh tay phải của hắn cũng biến mất không thấy đầu nữa, bạch y rách nát nhuốm máu, giống như một bức tranh mai vàng nở rộ trong tiết mùa đông. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ đau đớn nhưng vẫn hoan cố thúc động huyền khí trong quá trình bay ngược ra. Thân hình của hắn phế ra một đường vòng cung, há miệng cắn giữ chuôi của mặc kiếm rơi xuống, rơi xuống đất, đứng vững, thẳng tắp như tiểu thư vật động như núi. Tí tách tí tách là tiếng máu từ chỗ vết thương của cánh tay bị đất kia rời xuống đất, đôi mắt sáng rực, tinh thần chiến đấu vẫn còn đó. Thân hình của Lâm Bắc Thần cũng bay ngược ra ngoài 4 năm bảy mét dưới tác động lực giật của Tuyết Phực Trì ưng. May mắn thay, lần này hắn đã có kinh nghiệm, vì vậy không nhếch nhác như lần đầu tiên bắn súng, tiếp đất rất vững vàng. Khi ngẩng đầu nhìn lên, Giang mặt của Lâm Bắc Thần Liên thay đổi Hắn cảm nhận được tinh thần chiến đấu Vẫn đang hừng hợp trên người của Giang Tử Lưu Ở phía đối diện Ngay lập tức trở nên cằm phẫn Một sự cằm phẫn không thể nào không chế được Khi hai bàn Đã tiểu hào hai phần ba tinh lực Và huyền khí của hắn Nhưng nhất chỉ có thể bắn thêm một phát nữa Nếu như người đã muốn chết Vậy thì ta sẽ thành toàn cho người Hắn nhìn về phía Giang Tử Lưu Đang dùng miệng ngậm kiếm từng bước tiến lại gần, tức giận nói: "Đừng có mà không biết tốt xấu. Chỉ giữa pha việc ngươi bắt bằng khẩu của ta, giết người vô tội, ép ta ký vào giấy sinh tử, ta đã có thể giết ngươi hàng vạn lần mà không có chút gánh nặng tâm lý." Một luồng sát cơ phẫn nộ lan tràn trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thận. Chỉ cần nghĩ đến việc mấy thành viên của đội thành quản chết trong nhà kho bỏ hoang của hải độc, con có cung công bị gãy tay, Sát ý trong lòng hắn không khỏi sục sôi. Nếu như không phải vì khuôn mặt, tư thái từ đầu đến cuối đều luôn ôn hòa của Giang Tử Lâu, phàm một cảm giác mà ngay cả bản thân Lâm Bắc Thần cũng không thể nào hiểu nổi, khiến người ta không thể nào nảy sinh sát tâm. Tiệp phát súng đầu tiên của hắn đã trực tiếp bắn thẳng vào đầu. Bước chân của Giang Tử Lâu chợt dừng lại. Khuôn mặt anh tuấn bởi vì mất máu và đau đớn Mà trở nên có chút tái nhợt của hắn, đột nhiên hiện ra chút kinh ngạc và sửng sốt. Loại kinh ngạc này thậm chí còn hơn cả khi hắn nhìn thấy cánh tay của Bình bị đánh thành bột mịn. Hắn khẽ vùng đầu một cái, bục hắc kiếm bay ra, đâm trên mặt đất, lãng sát người vô tội ứ, giết bằng hẫu của người ứ. Ràng từ liều cao bài đó, người không nhầm lẫn cái gì đấy chứ, ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Lâm Bắc Thần sửng sốt, Không phải đồ chó này sao?" Ngân Dương ngay lập tức hẳn đã tin những lời Giang Tử Lưu nói, bởi vì lúc này Giang Tử Lưu không có lý do gì để nói dối. Hơn nữa Giang Tử Lưu đã từng nói rằng hắn chỉ nói dối nữ nhân, mình lại không phải là nữ nhân. Vậy thì Âm Dương Thư Sinh, Mạc Vĩ Miên, Tiễn Thị Bị Hành, Lâm Bị Âm và mấy phó sĩ Hắc Y rốt cuộc là từ đông mà đến chứ? Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy, hôm đó, hắn chạy tung tung trong cái quần lót màu đỏ, bản thân dường như đã bỏ qua một thứ gì đó khá quan trọng. Lúc này xung quanh võ đài lại trở nên ồn ào, tiếng người huyên náo. Bởi vì trong cuộc trò chuyện giữa hai người, thông tin lộ ra ngoài thực sự quá nhiều, đặc biệt là câu nói bắt bằng khẩu của ta, làm sát người vô tội của Lâm Bắc Thần. Ngay lập tức giống như một tia chớp xẹt qua đầu của đám người đình tam thạch ông để bọn họ hiểu được rằng, tại sao Lâm Bắc Thần lại âm thầm ký vào giấy sinh tử. Hoa trà đó không phải là tìm đường chết, mà thực sự đã bị ép buộc bất lực. Vừa nghĩ đến điều này, lửa giận trong lòng của Đinh Tam Thạch và những người khác ngay lập tức bộc phát. "Bệ tiện, Đinh Tam Thạch nhìn về phía Chu Bích Thạch. Chu Bích Thạch im lặng, con nở trên võ đài khi ánh mắt của Giang Tử Tu nhìn qua, Chú Bích Thạch mới hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu. Sàng tử lưu thu hồi ánh mắt. Trong tiếng bắn chửi, hắn nhìn đâm bác thần đó. Chuyện này không phải chúng ta làm, nhưng ta nhất định sẽ cho người một câu trả lời. Đâm bác thần đột nhiên bật cười. Không biết tại sao hắn chỉ muốn cười. Niềm vui xuất phát từ trái tim. Xì, giải thích sao? Đồ chó nhà người, mau cút xuống đi. Nếu như không nhanh chóng cầm máu trị thương ngươi sẽ phải viết gì chốc ở đây đấy." Lâm Bắc thần mắng, dang tứ lưu quật đầu, chân trái dậm trên mặt đất, một luồng sức mạnh huyền khí bùng phát, đem mặc kiếm đang cắm trên mặt đất chấn động bay lên, không nghiêng lệch, vừa hay rơi vào trong hộp kiếm sau lưng. "Ta thua rồi." Giang Tử Lưu trịnh trọng nói, "Cái mạng này của ta là của ngươi, đợi sau khi ta cho ngươi một lời giải thích, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi." Nói xong, Đồ Chấn Phát được nhảy vọt xuống võ đài. Lão Tứ chu vịch thạch lao tới, Giang Tử Lương mỉm cười với Chu Vích Thạch. Khoảnh khắc sau đó, thân hình của hắn lắc lắc lực lực, một tiếng ừng hầm kỳ dị trên mặt, thân trí tiêu tán, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Lão Tứ người gắng lên. Chu Vích Thạch ôm thân thể tan vỡ của Giang Tử Lương, với vẻ mặt căng thẳng, ngay lập tức thăm dò huyền khí bên trong, kiểm tra tình huống. Phát hiện quả thật chỉ là vết thường thể xác dẫn tới hồn mệt, không phải nguyên nhân nào khác khó khống chế. Lúc này bếch thở vào nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này lại có thể phát triển thành ra như vậy. Dù bếch thầy cảm thấy không thể nào tin đổi, khó để lý giải quá. Ông ta ngần đầu nhìn thiếu niên thanh xàm nhuốm máu trên võ đài, trọng mặt lé lên một tia sát ý. Sinh mạng của tên ăn chơi trác tác này đẹp ra phải kết thúc vào ngày hôm nay. Lão tứ lại có thể thua đó là điều mà ông ta, con nằm bơ cũng không ngờ tới. Bây giờ, kế hoạch đã xuất hiện sơ suất. Làm thế nào để bù đắp đây? Xoẹt. Một tiếng kiếm gầm quán triệt trời đất. Trong đám đông, bóng sáng của lưu lãng thần kiếm quét sở hiểu, dâng lên một nỗi kinh hoàng lồn cột kéo lên. Trường kiếm rẽ eo xuất vỏ, một luồng ánh sáng như tảng sáng chôn vùi chém thẳng vào Lâm Bắc Thần. Lâm Vắc Thần không có sự bảo vệ của trận pháp xung quanh võ đại. Dứt sự, sự tấn công bất ngờ cùng một kiếm này, giống như một con thuyền tam bản trong sóng biển khổng lồ, mặt thấy nó sắp bị nuốt chửng. Đỉnh Tam Thạch, gia vị ư, và những người khác vẫn đang chim đắm trong niềm vui chiến bại thành thắng, giống như kỳ tích của Lâm Vắc Thần. Khi bọn họ phản ứng lại thì đã quá muộn, đã quá muộn để tương trợ. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đủ rồi." Một giọng nói lạnh lùng từ trong thần điện phía xa xa truyền đến. Thần lực vô hình gợn sóng dập dờn, dựng lên một màn sáng bảo vệ trước mặt Lâm Bắc Thần, một mét. Boom! Quất sở hiệu một kiếm chém trên màn sáng này, hơi dừng lại một chút. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn giống như rời núi lấp biển lao tới. Ngay tức khắc, cái chỗ nửa thân của hắn tê dại, toàn thân chấn động ngã xuống đất. Một ngụm máu ngược lập tức dồn lên cổ họng, hắn cố gắng kìm nén xuống. Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt của Quách Sở Hiểu, là ai? Hắn mở miệng hét lớn, nhưng lời vừa mới nói ra bằng một âm thanh như sấm đổ vang lên trên võ đài. Cùng lúc đó, đầu của hắn trực tiếp nổ tung, máu tanh trùng huyết dương ẩm ướt lan tràn trong không trung. Trên võ đài, Lục Bắc Thần thổi nhẹ vào năng súng, tuyệt vực chỉ ưng. Ta đã nói, ta sẽ giết ngươi." Hắn nhìn cái xác không đầu đang dần dần rơi xuống của Quất Sở Hiểu, lại nói: "Bây giờ, ngươi nên tin rồi đấy." Toàn bộ hiện trường quyết đấu im lặng đến chết người. Từ việc lưu lãng thần kiếm Quất Sở Hiểu hung bạo xuất thủ, đến bước tầng thần lực thần bí ngăn cách giải cứu Lâm Bắc Thần, đến ấn kiếm bộ tay của Lâm Bắc Thần xuất thủ, trời Quất Sở Hiểu bị nổ đầu, không gì khác ngoài một động tác mau lẹ trong một khoảnh khắc mà thôi. Đợi cho đến khi mọi người định thần lại thì cái xác không động của vị tổng tư võ đạo cấp 6 này nổ bụm một tiếng, bổ nhào xuống mặt đường lạnh lẽo. Trúc Bích thạch đang ụp lấy Giang Tử Lung, trong đầu ong ong, lão nhị đã chết rồi sao? Ý nghĩ này hiện ra trong đầu ông ta, ông ta trực tiếp choáng váng. Một khắc trước, ông ta vẫn còn tức giận trước việc Giang Tử Lung bị trọng thương. Khoảnh khắc tiếp theo, Lão nhị trong tứ đại kiếm nô trực tiếp đã chê trị. Đến một cái khả năng vãn hồi cũng không có. Lão nhị! Đôi mắt của chú Bích Thạch như muốn nứt ra. Ông ta ôm sang tự lưu sông đến trước mặt thi thể của quất sở hiệu. Vẫn còn tiêm may mắn để xem xét. Nhưng ông ta nhanh chóng xác định rằng quất sở hiệu thật sự đã chết, không thể chết lại thêm nữa. Lâm bác thần! Chú Bích Thạch đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn về phía võ đài. Trên võ đài, Lâm Bắc Thần với búi tóc lớn màu máu ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt không chút tí chút nào mà nhìn thẳng, không chút sợ hãi. "Đừng nói mấy câu nhảm nhí như không đội trời chung, ngươi cũng là một lão sành hồ mà." Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, "Kẻ sát nhân vĩnh viễn phải diệt trừ hắn, cho dù ta không giết hắn, cả người sẽ tha cho ta sao?" "Tốt." Chu Bích Thạch nghiêm trang nghiến đợi tốt lắm. Ông ta ôm sang tử lựu đang hôn mê, nắm lấy thi thể của quốc sở hiểu, xoay người bước ra ngoài. Một trận chiến võ đài nắm chắc phần thắng, dống những bọn khải vị, kết quả lại rơi vào kết cục tứ đại kiếm nô, một chết một vế. Sự phẫn nộ trong lòng Chu Bích Thạch khó mà hình dung nổi. Trong lòng ông ta tràn đầy sát khí, ngược dòng người bước ra ngoài. Bất cứ nơi nào mà ông ta đi qua, năm người gần lượt tránh ra khi nhìn căn map của quảng trường, một bóng người đứng trước mặt, chặn đường câu chiếu tránh trả, cố trà. Trụ Bích Thạch tức giận quát lên, sát khí lưu chuyển. Khí thế khủng khiếp giống như dải đối lập biển phóng về phía người trước mặt. Ông ta muốn giết người, chỉ có giết chóc mới có thể rút được lửa giận trong lòng ông ta. Tuy nhiên, khí tức giết chóc hủy diệt quét qua, cắt bóng người trước mặt lại dâng niềm vừa thuận gió hòa, lập tức biến mất không tăm tích. Ha. Chu Bách Thạch liền ngẩng đầu lên, nhìn tới khuôn mặt của người trước mắt, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Liên Sơn Tiên Sinh. Ông ta vội vàng đặt rương tư liệu trong thạch xuống, tiến cự hành lễ. "Ừ, ngươi được gọi là Liên Sơn Tiên Sinh kẻ khất đầu." Làm một thư sinh rất trẻ tuổi, trông có vẻ như chỉ mới 17, 18. Khuôn mặt như mỹ ngọc, mày kiếm mắt sao, làn da trắng như mỡ cừu. Trao chàng làm một tướng mạo hoàn mỹ đến cực điểm, nhưng không biết tại sao, lại luôn tạo cho người ta một một loại khí chất giả tạo và béo ngậy. Từ thái độ của chủ Bích Thạch đối với người này có thể thấy, địa vị của hắn tuyệt đối không thấp. Thậm chí còn trên cả tứ đại kiếm đồ. Vẻ mặt của Liên Sơn tiên sinh dường như rất bình tĩnh và ôn hòa, không có một chút gợn sóng. Hắn liếc nhìn Lâm Bắc Thần, rồi lại nhìn về phía xa xa đó là hướng của thần điện. Tân Liên Thần mấy ngày sau vào đầu giờ trưa, sinh thần của kiếm chỉ chủ quân Biện Hạ. Tại hạ sẽ mang theo thần dụ của đại giáo chủ Thiên Thảo Thần Điện, công điện nghiệm thần, vẫn xin chuẩn bị sẵn sàng chờ có mặc sai lệnh. Môi của Liên Sơn mở ra, từ từ phun ra một câu như vậy. Nói xong hắn liền vắt tay áo. Một tia sáng màu xanh lục thẳm lóe lên cùng với ông ta, Chu Bích Thạch Giang Tử Lục và thi thể của Quách Sở Hiểu cùng nhau biến mất tại chỗ, giống như dịch chuyển tức thời. Trong ngoài đấu trường, bầu không khí ngay lập tức trở nên dịu đi. Đương nhiên điều này chỉ nhắm vào những thị dân bình thường. Sau khi Mạch Hung Ác Thần rời đi rồi, các thị dân cuối cùng cũng có thể phì phò thở dốc, hít thở không khí trong lành, giống như một con cá bị ném lên bờ sắp chết khát, được trở về nước vậy nhưng Đinh Tam Thạch, các cường giả khác thôi hào, và người của quan trưởng thân sắc lại thay đổi đáng kể. Bởi vì câu nói cuối cùng của Liên Sơn Tiên Sinh đã tiết lộ một thông tin thực sự khủng khiếp. Công điện nghiệm thần bốn từ từng từng một giống như tiếng sấm khiến trái tim của những người hiểu rõ tình hình tim đập loạn xạ trên trống trận. Trên võ đài Lâm Bắc Thần rất khó chịu, mẹ nó Cái tiền tò vẻ vờ rồi, là ai vậy? Lại có thể cướp đi ánh đèn sân khấu của mình vào lúc này, đồ chó này. Nếu không phải mình đã bắn 3 phát súng liên tiếp, nguyên khí trong cơ thể bị hút cạn. Thực sự muốn bắn thêm một phát nữa. Lâm Bắc Thành thở ra một hơi dài, mệt mỏi rã rời như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đánh tới. Tri chứng của việc thị triển nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật và tiếp tục trì ngưng trút ra nguyên khí của cơ thể, cuộn trao rồi ập đến. Cái đầu hắn trong nháy mắt thực sự muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon, nhưng mà không thể ngủ, còn có một quảng cáo khác vẫn chưa làm xong. Thân là tiểu hoàng tử bán hàng chuyên nghiệp nhất ngành, tiểu thị đời đầu bảng. Lâm Bắc bản Thành lúc này nhất định phải chuyên tâm, tuyệt đối không thể lơ là. Đương nhiên, còn có một quyền nhận khác. Hán Cầm Bốn, bố thương hợp đồng đó. Trư vị hiện tại đứng trước mặt các người, chính là người đứng đầu cuộc thị giữa năm của học viện Sơ cấp Số 3 Vân Mộng Thành. Năm 8888 quang minh lịch. Kiếm sĩ trẻ tuổi xuất sắc nhất trong điểm ước hẹn thử kiếm Ác Mộng của các mạo hiểm giả đã chết ở Bắc Hoàng Sơn. Thiên Kiêu đứng đầu cuộc thị Thiên Kiêu Tranh Bá ở Vân Mộng Thành. Quán quân trong cuộc thị giao lưu Thiên Kiêu Hang Động ở phòng ngự hành tình Lâm Bắc Thần hắn để kèm một loạt danh hảo như vậy trước mặt công chúng. Quần chúng xung quanh vỗ đài, vô trí tâm trạng vẫn còn rất kịch quái. Nhưng khi nghe tên phá giả chỉ tự này nói như vậy, đều cười ồ lên, nhìn xem, đây chính là mị lực của tên lão tàn quân la áo lượn, luôn có thể mang lại tiếng cười thư giãn cho mọi người. Có lẽ a, đây chính là một trong những lý do tại sao các thị dân của Vân Bộng thành lại bắt xác yêu thích anh chàng này. Dưới đây, ta trịnh trọng giới thiệu với mọi người. Sự hấu linh tuyên ở tiểu Tây Sơn, vừa to vừa ngọt, một năm bốn mùa sản xuất không đủ. Một miếng giúp bạn tinh thần tỉnh táo, hai miếng bầu thận tráng dương, ba miếng sáng da, bốn miếng cờ bắp cuồn cuộn, năm miếng sáu miếng xuống bụng. Đảm bảo, đồng bào nam làm tần lăng mỗi đêm, đồng bào nữ làm tần lường mỗi ngày. Người giàu có nhất Vân Mộng Thành, đối tác của thần quyến giả, Để nhắt dừa hấu ở Vân Mộng Thành Ồ, đã để nhắt nông dân trồng dưa Ngồ Phượng Cốc Nhân công bón phân Dùng nước linh tuyên dưới mỏ huyền thạch để tới tiêu Là sự lựa chọn đáng tin cậy của bạn Lâm Bác Thần đọc xong quảng cáo Đã được soạn thảo vô số lần trong đọc Chỉ cảm thấy cả người càng ngay càng mê man Dì chứng của việc bắn súng càng ngay càng nghiêm trọng hơn Trùng hợp vào thời điểm này Tham khảo quản lý thành huyền cũng đã tuyên bố kết quả cuối cùng của trận chung kết này. Xung quanh vang lên tiếng reo hò thủy triều cuộn cuộn, kỳ tích cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Là tiếng thiên đệ đệ trai của Vân Mộng Thành chúng ta đã tạo nên kỳ tích. Lâm Bắc Thần thật tuyệt vời. Bắc Thần yên tâm bay, fan của thần sẽ đoàn dõi theo. Sinh con phải giống như Lâm Bắc Thần, đạo giả chết rồi cũng có thể dựa vào thần. Cùng một khẩu hiệu Nhưng mà lần này tiếng hỏ hét càng lớn hơn. Tiền thưởng thì sao? Tiền thưởng của ta thì sao? Mười vạn tiền vàng. Lâm bác thần túng lên tay của Lý Thanh Huyền. Mơ mơ màng màng gào thét. Màu đền, ta không muốn thẻ, ta muốn tiền mặt, tiền mặt. Một hàng khắc tuyến xuất hiện trên trán của Lý Thanh Huyền. Ngài đã ở vị trí này rồi, vẫn không biết giữ hình tượng như vậy sao? Thôi hảo, chân tòng long, ưng vô kỳ và các quan viên của đế quốc khác cũng đều bước lên sân khấu. Tiếp theo là hàng loạt nghi thức trao giải. Sau thời gian một nén hương, cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Bắc thần choáng váng phối hợp hoàn thành, đợi cho đến khi trở lại trúc viện, trực tiếp ngã vào trong cánh tay của Thiên Thiên, vẫy trán, đặt vào trong khe rãnh giữa núi đồi mềm mại, thoải mái thở ra một hơi rồi trực tiếp ngất đi. Gò má của Thiên Thiên ửng hồng, Được hắn đi nghỉ ngơi trước đi, Ninh Tàn Thành nói. Hai hoa khôi xinh đẹp Thiến Thiến và Thiên Thiên dìu Lâm Bắc Thần vào phòng ngủ. Những người khác tập trung ở phòng khách lầu 1 nói chuyện và chờ đợi. Phòng cư hành tĩnh, Tịnh Lị, Trư Huy Đại Thành, Học viện trung cấp Sóc Sóng. Khu vực phía đông của trường, khoa Huyền Văn, từ nguyện điện. Vẻ mặt của Nhạc Hồng Hương dần dần bình tĩnh trở lại. Xung quanh là tiếng thảo luận ồn ào và tiếng kinh hô. Sau khi xem xong trận chung kết này, các học viên trung cấp của khoa Huyền Văn đã chìm đắm trong cảm xúc khó tin. Không ai ngờ được rằng, vốn dĩ chỉ là một trận đấu mang tính chất hữu nghị, tới cuối cùng mà truyền lại biến thành thế này. Vệ danh thần là sự tồn tại chói mắt không thể nhìn gần, giống như mặt trời gay gắt trong thế hệ mới của đế quốc, là một kỳ tích hiện diện trong một câu chuyện thần thoại. Từ đại kiêm đầu dưới trướng của hắn cũng đều là những nhân vật nổi danh đã lâu. Nhưng cái khác không nói, cho dù là thiếu niên trẻ tuổi nhất như Thiên Diện Thần Kiếm Giang Tử Lâu trong Triều Quy Đại Thành cũng là sự tồn tại cấp thần tượng võ đạo. Càng không nói đến các tổng sư võ đạo lão làng như Chu Bích Thạch và Quốc Sở Hiểu. Nhưng một đồ hình sao qua như vậy, lại một chết, một tan tạc ở trong tay của Lâm Bắc Thần quá đáng sợ. Ấn kiếm một tay của Lâm Bắc Thần cũng quá khủng khiếp rồi đấy. Một kiếm một võ đạo tông sư, há chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi sao? Chửa chắc rằng học trưởng có có thể chống đỡ được ấn kiếm một tay. Không có nghĩa là những tông sư võ đạo từ cấp 4 trở lên khác không thể chống đỡ. Vậy thì giải thích thế nào về Lưu Lãng thần kiếm quất sở hiểu? Đây chính là một tông sư võ đạo cấp 6. Quách tông sư bị phản chấn, mời cái giới thần lực đột nhiên xuất hiện. Nguyên khí khuếch động, khí huyết bất ổn, không kịp phòng bị mới bị ấn kiếm bộ tay của Lâm Bắc Thần đánh trúng thành công. Không thể coi như một thước đo bình thường để đánh giá uy lực của ấn kiếm bộ tay. Quách tông sư hành đến trước, chuyện đó cô không trách được Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, Lâm Bắc Thần thật đẹp trai, ta cảm thấy ta đang yêu. Cái búi tóc màu máu thật là khôn ngầu. Thật là khó để tưởng tượng rằng một nơi kỳ hồ cỏ gáy như Vân Mộng Thành lại có thể xuất hiện loại thiên tài như vậy. Phải là người đã quên lầm thính thiên rồi. Trong cuộc thảo luận, nhạc không hương từ từ đứng dậy. Hắn đã mạnh mẽ hơn rồi. Mạnh đến nỗi khiến người ta ngay cả bóng lưng của hắn cũng sao không nhìn thấy được nữa. Thực sự muốn đích thần đi chúc mừng hắn nhưng trái tim xuất hiện bên cạnh hắn chỉ có thể là gánh nặng. Bắt buộc phải kiếm cho bản thân mạnh mẽ hơn. Nhạc Hồng Hương vừa suy nghĩ vừa bước đi, nhưng trước mặt đột nhiên có một bóng người chặn đường, là một thanh niên khác anh tuấn, khoác một chiếc áo choàng màu xanh thẳm cực kỳ chói mắt. Trên mặt mang theo nụ cười đó, nhạc học muội trịch tình hội đã bắt đầu chiêu mộ người mới rồi. Tạt giúp người xin một bảng biểu không phải gây luận bốn tham gia Trích Tình hội sao. Nói xong, trong tay cầm ra một trang giấy kỳ lạ, được mô tả bằng chữ pháp huyền văn. Trích Tình hội, một xã đoàn học viên bao gồm tất cả những học viên có sở thích huyền văn ưu tú nhất, có tư chất nhất trong 3 niên kỳ của khoa huyền văn, học viện trung cấp số 6. Đứng thứ 67 xã đoàn của học viện yêu thích huyền văn trong bộ trăm đại học viện thành viên của toàn bộ triều huy đại thành. Được thứ nhất trong sáu học viện trung cấp. Bốn năm chỉ có một số ít danh ngành chiêu bộ. Hàng trăm học viên tranh giành mười danh ngành ấy, có thể thấy sự cạnh tranh khốc liệt đến thế nào. Nhưng không khưng luôn vốn gia nhập cái tình hội, có thể giao lưu với nhiều học trưởng, giáo viên trình độ tinh xảo. Có thể từ trong xã đoàn có cơ hội tham gia các cuộc họp giao lưu giáo viên Huệ Văn ở đại thành Triều Huy. Đối với nàng Man nói, đây là một trong những đường tắt tốt nhất để trở nên mạnh hơn. Nàng đã hạ quyết tâm trở thành một Huệ Văn sư. Bởi vì nàng phát hiện ra mình khá có thiên phú trong lĩnh vực này. Loại thiên phú này cũng đã được công nhận bởi đội ngũ giáo viên trong khoa. Nhưng người thanh niên trước mặt này, Nhạc Hồng Hương thở ở nói: Ta sẽ tự mình đi giành lấy đơn đăng ký. Vẫn xin nạp lan học trưởng đừng nhiệt tình với ta như vậy. Ta xin lỗi, xin tránh trầm một chút. Nói xong nặng như người bước ra khỏi cửa không hề dừng lại. Nạp lan học trưởng kia với vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng học viện khác ở xung quanh cũng xin sao ban tán. Nạp lan Nguyệt Bạch là một hot boy năm 2 của khoa huyền văn học viện số 6. Không chỉ tài năng xuất sắc dung phác anh tuấn mà còn có ra thể hiền hách, chính là người tình trong mộng của rất nhiều nữ học viên. Bình thường bất kể đi đến nơi đâu trong khuôn viên trường đều có rất nhiều đứa học viên vây quanh. Không ngờ chẳng hôm nay ở trước mặt vị học muội mang mặt nạ này lại bị cho ăn chè bế môn, ha ha ha, thú vị. Nạp Lan Nguyệt Bạch nhìn bóng lưng của Nhạc Hộng Hương đã đi xa, trên mặt nở nụ cười. Cô đường như vậy rất hiếm thấy bên trong trúc viện. Trời đã chạng vạng tối, cuối mùa thu, thời tiết lạnh dần. Thật sự không ngờ rằng Giang Tử Lục trông có vẻ áo mũ chỉnh tề, thực sự lại dùng thủ đoạn để tiện, lợi dụng người thân và bạn bè để uy hiếp Lâm Bắc Thần, ký vào giấy sinh tử. Thực sự là mặt người giả thú mà. Thôi mình quỷ không nhịn được chửi rủa. Nhất định là ghen tị vì Lâm đại ca đẹp trai hơn hắn. Hàn bất hối lại nói, nói như vậy Hau cũng đi đối phái làm, lưng thiên mặt dày mày dạn bám theo đến trúc viện, đắng sổ tay lại nói: "Tất đột nhiên ý thức được một chuyện, có lẽ nhân người trong số chúng ta ở đây đều là con tin ẩn hình đang bị Giang Tử Lưu lợi dụng để uy hiếp bạn Học Lâm." Điều đó là không thể nào. Bạch Khâm Vân không chút thương tiếc, lập tức phản bác: "Thứ nhất, ngươi cũng không được xem là bạn tốt của tiểu Bạch Kiệm. Thứ hai, chắc dù ngươi có chết, tiểu Bạch Kiếm cũng sẽ không buồn, sẽ không quan tâm. Không biết xấu hổ, lại đừng tắt quan trọng để bước lên thành công. Đường Thiền Nghị trong lòng hoàn thẩm đọc câu đối tâm đắc được ghi chép trong trang đầu tiên của sổ tay. Giả Vỗ Như Bạch Khâm Vân vẫn chưa từng nói gì. Xem ra có điều gì đó mà chúng ta không biết. Sờ ngần trong lòng khẽ động, nhìn sang Vương Trung ở bên cạnh nói: "Vương bá, chuyện này Ngươi có lẽ là biết chút manh mối, đúng chứ? Phương Trùng có thể coi như tìm được cơ hội nói chuyện, nhất thời cười hề hề nón. Đó là chuyện đương nhiên. Trong cái tên Vương Trùng của ta có một chữ Trung là người tín nhiệm nhất bên cạnh thiếu gia. Đương nhiên là ta biết rõ ràng là như vậy. Thiếu gia có một vị bằng hữu trong thành tên là Cung Công Công. Cát Tác Hình trợn vị một cười bí ẩn bắt đi, được Phương Trùng đứt một cánh tay của Cung Công Công. Phần đó chẳng, nếu vị thiếu gia không ký vào giấy sinh tử, cứ cách 1 giờ sẽ cắt một cánh tay. Cung công. Lục Khải Hải Thiên sững sốt nói, chẳng lẽ là công gia được cứu ra khỏi nhà có vợ hoang sao? Phần Ngụy vẫn cũng chợt nhận ra, chính là gia đình được Hồng Diễn Khả Nam đại tổng sư cứu thoát sao? Sở Ngân bổ sung thêm một câu, Lâm Bắc thần quen biết Hồng Diễn Khả Nam đại tổng sư sao? logic ngay lập tức thông suốt. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đều nhìn chăm chăm vào Phương Trung. Phương Trung gay go rồi, hình như là mình nói sai sai cái gì rồi. Ừm, hình như là một vị bằng hữu của Thiếu gia. Nhưng mà Phương Trung sù xào cũng là một người nhanh trí, đầu óc xoay chuyển cực kỳ nhanh, lại nói: "Để cứu gia đình công công, Thiếu gia đã bí mật tìm những người bạn rất đáng tin cậy và có năng lực đến nghe ngóng tung tích của họ. Hầu diễn khoản nam đại tổng tư có lẽ là một trong số đó. Má ơi, nói thế này, thiếu gia tình đại sẽ không đánh chết ta đấy chứ. Ông ta vô cùng sợ hãi trong lòng. Oh. Sở ô, Sững ngân ồ lên một tiếng đầy ẩn ý, không truy hỏi thêm. Sao ta không biết Tiểu Bạch Kiếm còn có một vị bằng hữu như vậy chứ. Bạch Cam Vân sững sờ một lúc, ngẩn ngơ hoài nghi đó là một vị thái tông sư võ đạo đấy. Mỗi người đều có bí mật riêng mà. Đâu phải hại trực tiếp cắt đứt nghi vấn của Bạch Cẩm Vật. Ông ta Sở Ngân và Phan Quỳ Mẫn có thể nói là có tâm linh tương thông. Thậm chí không cần phải nhìn vào mắt cũng có thể đoán được đối phương trong lòng đang nghĩ gì. Lâm Bắc Thần, hắn không phải là một người bình thường. Chả hắn là chiến thần của đế quốc. Một người như vậy kể cả khi ông ta mất tích cũng sẽ giữ lại một số đường rút cho con trai mình có thế lực bảo vệ cũng là hợp tình lập lý những chuyện này không thể hỏi một cách chi tiết nếu như hỏi quá nhiều ngược lại sẽ không tốt cho Lâm Bắc Thần